Dạy thôi, dạy thôi, đông tử Sắp đến giờ học Thấy lũ bạn lừa nhát từ khắp nơi với cặp mắt kèm nhèm Chưa rửa sạch Vội vàng chạy đến lớp Lại thêm tiếng chuông vang lên Cùng tiếng đài phát thanh từ đâu réo đến Hòa quện vào nhau ồn ào vô cùng Thật là thoải mái biết bao Tâm trạng phấn khởi Tạ Nam là người đầu tiên cảm nhận được Buổi sáng tinh mơ tuyệt đẹp như vậy Cậu ta vươn vai miệng nở nụ cười rạng rỡ, "Chào một ngày mới." Phòng học nằm ở tầng 3 của tòa nhà cũ. Tòa nhà 3 tầng đó có kiến trúc theo kiểu Tô Châu, là trụ sở của khoa học công nghệ, công trình sinh vật hóa chất môi trường. Có quỷ mới biết ai đã đặt cái tên khoa học dài dằng dặc như thế. Còn mấy ông giáo sư giảng dạy vẫn lấy việc điểm danh sinh viên làm niềm vui. Nơi đây quả đúng là địa ngục của đám sinh viên. Vừa mới bước chân vào khu nhà này, Tạ Nam cúi đầu đi thẳng lên lầu. Chẳng hiểu sao hôm nay đường lên lầu yên tĩnh lạ thường. Yên tĩnh đến mức kỳ quái. Tạ Nam ngẩn đầu lên quai ta nam ngang đau len nhin xung quanh, đột nhiên chẳng thấy bóng một ai đi lại trên hành lang. Cậu thầm nghĩ chắc là có chuyện chẳng lành đây. Chắc chắn là đã vào học rồi, bèn vội chạy như bay lên lầu.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 Của những chiếc bóng đèn trên trần nhà Tất cả các phòng học đều đóng chặt cửa Sự yên tĩnh đến rợn cả người Tạ Nam nghe rõ tiếng con tim mình Đang đập thình thịch, đầy sợ hãi Tạ Nam vội rụt chân lại Từng bước, từng bước lùi trở xuống Tim đập cuồng loạn như đã phát nổ từ lúc nào rồi Và Tạ Nam hoàng hốt quay đầu bỏ chạy Bước chân của cậu dẫm xuống bậc thang bình bịch, bình bịch. Tiếng động phát ra cực lớn. Có cảm giác như cậu gần như bám vào tay vịn cầu thang mà tuột xuống. Lầu ba, lầu hai, lầu một. Tạ Nam nghiến răng kèn két nhầm đếm số tầng lầu mình đã tuột xuống. Cậu dừng lại ở chân cầu thang thở dốc. Tiếp đó cậu lại chăm chú nhìn, rồi lại gắng hít một hơi cho thật mạnh. Tại sao lầu này vẫn trống không? Không có một ai Không có cả cửa lớn Không có biển chỉ dẫn Chỉ có cầu thang lên xuống Là vẫn ở nguyên đó Và chẳng biết cuối cùng Chiếc cầu thang đó dẫn đến đâu nữa Việc đã đến nước này Đành phải kiên trì Mà bước tiếp vào hành lang Xem xem rốt cuộc đây là tầng nào chứ Cái tên giang tự độ đáng chết kìa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 Lại không có lối lên Mà cũng chẳng có lối xuống Thế là Cậu định quay người bước về phía bên kia cầu thang Thử xem có thể ra được không Thì bất chợt Thoáng thấy một bóng đen Và ngay sau đó là tiếng hoa đập rất mạnh Từ dưới lầu vọng lên Thôi xảy ra chuyện rồi Một tiếng nổ lớn phát ra Từ cái đầu vốn vô cùng trống rỗng của tạ nam Cậu vội lùi ra phía cửa sổ rồi lên trên bệ cúi đầu nhìn xuống dưới trên nền bê tông ở dưới lầu có một người đang nằm đó máu tươi đang từ từ trào ra người nằm trong tư thế hình chữ đại đây không thể là tư thế có được tạo ra từ độ cao ba tầng này nhảy lâu ư tạ nam chăm chú nhìn lại bóng người ở phía dưới kia đó chính là khuôn mặt của thiệu đông tử Cặp mắt cậu ấy đang mở trừng trừng nhìn tạ nam. Thiệu đông tử nằm trên vũ máu ngày càng lan rộng như kêu gọi tạ nam tren vung xuống ngay cùng nằm trên nền xi măng với mình vậy. Tạ nam vội cắn mạnh vào tay một cái, đau đến mức toàn thân tê dại đi. Ảo cảnh vẫn là ảo ảnh, sau đó dồn hết sức chạy về phía cầu thang. Bất luận như thế nào nhất định phải thoát ra khỏi chỗ này ngay. Vừa chạy như điên, tạ nam vừa gào to. Tiếng gào rú này đột nhiên khiến đầu của cậu ta bị đau một cách rất khó hiểu. Cứ như tỉnh giấc thêm một lần nữa, tạ nam lại mở to mắt ra. Trước mắt lúc này lại là ở lớp học. Còn thầy giáo thì đang giận dữ, nồi hết cả gân xanh. Bàn tay cuộn tròn tập giáo án, cánh mũi phập phòng tức tối nhìn cậu, giống như khủng long đang phun lửa vậy. Cảnh tượng này cộng thêm nỗi sợ hãi mà tạ nam gặp phải trước đó, khiến cho cậu ngơ ngác nhìn vị thầy giáo khôi hài trước mặt. Rồi bắt đầu cười hì hì, làm cho cả lớp cũng cười ổ theo. Sắc mặt của thầy giáo tím tái như gan con lợn. Thầy giáo hét to, cậu tên là gì? Thật chẳng ra làm sao cả. Đã ngủ trên lớp, lại còn nói mơ nữa. Chắc chắn cậu sẽ không qua được môn thi này đâu. Tạ Nam chỉ tay vào đầu, bao biện. Thầy ơi, em bị sốt thật rồi. Thật đấy thầy ạ. Thầy xem em sốt đến mê man đây này. Tiếng chuông hết giờ vang lên. Tạ Nam không còn giả ốm nữa, vội đứng bật dậy. Chạy về phòng ký túc xá, bỏ lại đằng sau những ánh mắt tò mò, theo dõi. Hóa ra là chỉ một giấc mơ, có điều cảm giác đó thật chẳng hay ho chút nào cả. Về đến phòng thì phát hiện ngay là thiệu đông tử không còn trên giường nữa. Nhưng giày của cậu ta vẫn còn. Phải chăng đúng là cậu ấy chạy đi nhảy lầu chăng? Nghĩ đến việc đó sống lưng tả nam bỗng lạnh toát. Vội vàng leo lên giường, lật chăn tìm kiếm. Cậu làm cái gì vậy? Một giọng nói kỳ lạ vang lên ngay sau lưng Khiến tạ nam hoảng sợ suýt chút nữa ngã nhào Từ trên giường xuống Chỉ thấy thiệu đông tử bỗng lồm Cồm bò dậy từ giường tầng trên Phía trước mặt Vẫn còn ngái ngủ lim dim Nhìn tạ nam đang treo mình Trên thành giường như một con khỉ Tớ không nhìn thấy cậu Cho nên cứ nghĩ là cậu đã xảy ra chuyện rồi Tại sao cậu lại leo sang bên đó ngủ chứ Tạ Nam hoảng loạn hỏi Chẳng qua là tớ sợ có người đến kiểm tra phòng Ngủ ở giường người khác thì không bị ghi là trốn học chứ sao Không phải Sáng nay chính mình đã nhìn thấy cậu nhảy lâu kia mà Trời đất xin cậu đấy Chỉ có cậu mới nghĩ quẩn như thế thôi mình vẫn nằm đây khỏe mạnh sao lại đi nhảy lầu chứ thiệu đông tử cũng chuẩn bị chui ra khỏi giường gào lên một tiếng kỳ quá rồi bật người đứng thẳng trông cứ như xác chết vùng dậy hình như thiệu đông tử cũng chợt nghĩ đến việc gì đó cho nên hỏi lại thế cậu thấy mình nhảy từ đâu ở toà nhà hoa sinh hoá ấy ồ chuyện này Mà cậu vẫn chưa ăn sáng hả Thiệu đông tử lắc lắc cái đầu Vẫn còn đang mơ hồ Đúng là chuyển chủ đề trắng ăn khớp gì Tốt rồi Cậu mời tớ Thiệu đông tử tự quyết định Rồi quay người tụt xuống giường Tìm giày Mặc cái quần sót khoác bộ chiếc áo phông Bước ra ngoài Đến quán ăn phía sau trường Gọi hai bát mì nóng Tạ Nam cúi đầu lặng lẽ ăn Giấc mơ này làm cậu thực sự mệt mỏi Giống như vừa phải chạy một vòng quanh trường vậy Thiệu đông tử chọn chọn rồi nhặt đôi đũa dùng một lần Đang định tách đôi ra Đột nhiên nghĩ ra điều gì đó hỏi tạ nam Này Thế cậu thực sự nhìn thấy mình nhảy lâu ư Gặp ác mộng thôi Lại còn ngay trong giờ học nữa chứ Cậu đã chết không kịp ngáp đấy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 Có vẻ kỳ lạ đấy Tạ Nam dừng đũa Miệng tròn xoe hình chữ O Sự việc thật quá là trùng hợp Trùng hợp đến mức kỳ dị Chỉ trong nháy mắt thôi Thiệu Đông Tử đã thay đổi hẳn thái độ Thản nhiên bưng bát lên ăn Lại một lần nữa Tạ Nam thêm kính phục anh chàng mặt dày như cái thớt Dùng xong bữa sáng, Thiệu Đông Tử và Tạ Nam tìm một cái ghế không có ai ngồi Để tiếp tục thảo luận về giấc mơ buổi sáng dưới các góc độ khác nhau Cái tên Thiệu Đông Tử một mực cho rằng đó chỉ là giấc mơ thôi Cho dù ở góc độ nào đi nữa cũng chẳng có gì kỳ quái sắt Vấn đề là hôm qua mình đâu có nghĩ đến chuyện cậu chết Mà hôm nay vẫn mơ đấy thôi Người mơ nhiều nhất đáng ra là tô khôn mới phải Nói xong tạ nam liền cảm thấy mình bị hớ Để cho thiệu đông tử nắm được thóp Thấy rằng tình hình không ổn rồi Tạ nam vội nghĩ cách nói cho qua chuyện Nhưng lại cứng họng chẳng nói được gì nữa Khi về đến phòng vắng tanh vắng ngắt Chả có ai ở nhà Chỉ thấy duy nhất một lời nhắn trên tường Cả đêm nay mình không về có vấn đề gì thì gọi điện nhé xem ra tối nay chỉ có hai đứa bọn mình thôi hay là chúng mình cũng đi chơi tiếp đi không đi đâu ở nhà ngủ cho nó sướng rồi tạ nam đổ vật người lên giường vùi đầu vào trong chăn nghĩ về tô khôn bất giác cười hì hì một lúc sau do tác dụng của rượu nên tạ nam đã ngủ mơ màng lúc đó thiệu đông tử mới chính thức đổ ùình xuống giường Thì lại nghe thấy những tiếng kẻn kẹt, cứ như tiếng chuột mài răng. Lẽ nào tên tiểu tử tạ nam đang gặm móng tay chứ? Thiệu đông tử liền xoay người, lay lay cái giường một lát. Âm thanh kia cũng dần dần biến mất theo. Lúc đó thiệu đông tử mới trịnh trọng nhắm mắt. Phòng ngủ lúc này yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng thở. Vì thế âm thanh yếu ớt kia tưởng như đã biến mất. Nhưng khi nó quay trở lại thì nghe giống như tiếng con gái đang khóc thút thít khiến người ta phải sợ hãi. Thiệu đông tử giật mình mở choàng mắt ra, chăm chú nghe xem âm thanh ghê rợn này được phát ra từ đâu. Âm thanh đó lúc to, lúc nhỏ, giống như tiếng có người tự hỏi rồi lại tự trả lời. Chắc chắn là nó được vọng lại từ gầm giường, phải chăng tạ nam đang trùm chăn mà khóc thầm sao? Toà nhà hoa sinh hóa nháy lâu, cả Thiệu Đông Tử và Tạ Nam đều mơ cùng về một giấc mơ kiếp sợ. Liệu đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi hay là không? Mời các bạn theo dõi tiếp ở phần sau nhé.